truyện thần y ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương 276 sự bá đạo của nàng nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng hai cô đừng nóng giận ta không cố ý Các vòng thấy thanh trung tấn giận như thế thì không khỏi vội vàng kêu lên Có điều, Thanh túng lại như thể chẳng nghe thấy gì. Nàng ấy vẫn vội vàng vướng về phía trước, đá lại một mình tóc phong âm thầm ảo nạo. Vì sao mỗi lần, anh muốn tiêu trọng để Thanh Trúc vui lên, thì kết quả đã làm cho Thanh Trúc thêm tức giận. Lúc này mà thức ảnh đã vào hàng cùng vẫn chưa về. Yên viên tinh cũng vừa vào theo để thịnh an Thái Hậu. Tinh nhà đầu, nghe nói ngày mai con sẽ rời khỏi kinh thành. Trong vĩnh thòa cùng, Thái hậu nhìn về phía hiên viên tình, trong mắt hiện rõ sự liên tiếp. Hàng ả ngã nảy, mấy hôm trướng đáng lẽ một ấy đã phải đi rồi. Để cho mùa ấy ở lại chỗ này thêm vài ngày, hắn đã xem như không tệ. Nếu còn để một ấy ở lại nữa, thì không biết trong vương phủ còn âm ỉ thế nào nữa đâu à. Mạnh bức ảnh nhìn thấy và liên tiếp của Thái hậu, tiền đối đùa nửa thật cười nổi. Cái gì? Tổ đang hận không thể mau chóng đuổi mũi đi phải không? Hiên viên tình nghe thấy lời của nàng liền tức giận trừng mát. ha ha, Thái hậu không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng thế, nha đầu này quá thật chút mong hào trước kia ở trong cung thì còn tạm tạm. Hiện tại thế nào lại giống con khỉ chuyển thế như vậy? Hiện tại quá thận hiên viên tình đang được chơi đùa rất vui vẻ. Ở trong hoàng cung, Dù sao cũng có nhiều thứ phải cố kỵ, Hiên viên tình cũng không dám quá phong túng. nhưng hiện giờ đã ra khỏi hoàng cung và đang ở nghệ vườn phủ. Mọi chuyện mà phát ảnh đi chiều theo ý nàng ấy, đông phương sống lại cực kỳ cưng chiều nàng. Hóa thật, Hiên viên tình lập tức phá phá tung trời. Hoàng nạn hải cũng theo thất tẩu triều vẹo tinh nhí, Hiên viên tình không mò cũng phiệu. Và ở trước mặt Thái Hậu, Hiên viên tình cũng không dám lòng sộn. Chỉ dám tỏ ra bất mạng một chút. À, không phải hoàng nả nảy triêu gọi con, Mà hoàng nảy nảy đang lo lắng cho con đó. Khi cả nước Bắc Nguyên, Không phải bớt phóng túng một chút, Không thể để cho người Bắc Nguyên chê cười mình được, Càng không thể để hoàng thượng và hoàng hậu bất mãn đó. Thế hậu nói tránh đầy, thì trên mạng đã có thêm vài phần lo lắng. Hoàng nảy nảy yên tâm, Tinh Nhi tự biến giữ chân mực mà. Ánh mắt khi nguyên tình chợt lóa lên, nàng ấy đương nhiên hiểu được tâm ý của Thái Hậu, nhưng trong lời nổi cũng có vài phần lo lắng. Có điều, không biết Hoàng Hậu nước Bắc Nguyên là người thế nào, mà viết tử của Hoàng Thượng không biết có. Nàng ở trong cùng, nên cũng biến rõ nơi này rất hiểm á. Trước kia thì Hoàng Cung đó vốn là nhà hàng, dù sao cũng có phụ vương và Thái Hậu che chở, nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ đi tới nước người khác, cuộc sống sau này không biến sẽ thế nào. Yên tâm đi, hoàng hậu bên đó là một người rất hòa ái và vô cùng lương thiện. Bà ấy nhất định sẽ rắc muội, cũng nhất định sẽ thật lòng đối với muội, muội sẽ không phải chịu ấm ức gì đâu. Mà nóc cảnh thấy sự lo lắng trên mặt thiên viên tình thì không khỏi miệng cười nổi. Thất tẩu, sao tẩu bí? có lẽ tẩu đã gặp hoàng hậu nước Bắc Nguyên. Thiên viên tinh cả kinh, nàng nhanh chóng nhìn về phía mà bất ảnh rồi hội với vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bất nhi, sao con biết? thái hồ cũng tỏ vẻ khó hiểu. Lúc trước, bất nhi đào hôn đã đi qua nước Bắc Nguyên và từng gặp hoàng hậu. Lúc ấy, có thể hoàng hậu không được khỏe nên con đã giúp bà ấy trị bệnh. Con đã tiếp xúc với bà ấy một thời gian nên mới biết à. Mạnh bất ảnh chậm rãi nói chuyện này có thật sao? Em mắn viên viên tinh càng trăng lên, các bạn càng thêm vài phần kinh ngạc. thất tẩu, tẩu thật sự quá lợi hại. thì ra là thế, nghe nha đầu nói vậy, thì hoàng nã nãi cũng yên lòng. anh nhan đầu nhìn người chắc là sẽ không sai, cho nên tin nha đầu, còn có thể yên tâm rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, để không phạm sai lầm là được. Thế hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà kẻ gật đầu nói với Hiên Viên Tinh. Hàng đã nảy, chắc dù hoàng hậu rất tốt, nhưng những khi tự kháng của hoàng thượng thì sợ không phải ai cũng tốt như vậy. Hiên Viên Tinh vẫn có chút lo lắng. Hoàng hậu chẳng sẽ chịu cố đánh nàng. Dù sao, bà cũng là mẹ đẻ của Đông Phương Sóc, nên cũng không thể nào làm hại nàng ấy. Nàng sợ là sợ những khi tự kháng, đặc biệt mỗi lần nhớ tới những chuyện liễu phi đã gây ra. Trong lòng nàng lại không nhìn trưởng càng thêm sợ hãi. Việc này thì mùi có thể yên tâm. Áp môi mạng phát ảnh hơi công lên, nàng nói tiếp. Trong hoàng cung của nước Bắc Huyền chỉ có một nữ nhân duy nhất là Hoàng hậu. Vua Bắc Nguyên rất suy tình, nên không cho nữ nhân khác kiếm cùng. Thật sáo. Lần này, tiên Nguyên Tinh hoàn toàn bị làm cho kinh sợ. Đôi mắt cũng mở to hết cỡ. Nàng khó tin kêu lên thiên hạ thật sự có nam nhân si tình như vậyư. Nếu đó là một nam nhân bình thường, thì điều này có thể xảy ra. Nhưng đây đây là vua của một nước. Thế mà cả đời này, cũng chỉ có một nữ nhân là hoàng hậu. Trước đây hoàng nãi cũng từng nghe nói sơ qua về chuyện này, nhưng không nghĩ là thật. Thật không ngờ đó lại là sự thật. Vì vua này quả thực là một nam tử si tình hiếm có. Tư mặn thấy hậu hiện rõ sự kinh ngạc. Bà đã dài một tiếng rồi thấp giọng nổi. Trong giọng nổi cũng mang theo vài phần hâm mộ và vài phần hy vọng. Là một nữ nhân thì ai không hy vọng nam nhân của mình chỉ yêu một mình mình thôi. Đúng vậy, sự di tình này vô cùng yếm có. Cho nên, Tinh nhi, muội có thể yên tâm được rồi. Muội đến nước Bắc Nguyên lần này sẽ không có ai hại muội, muốn gì còn có đông vương sóc ở đó kháng sẽ không để cho bất cứ ai làm thương tộc đến muội. hơn nữa tính si tình cũng có thể duy trì đó. bằng thuận là người si tình như vậy, thì trong phương sống đối với muội chắc chắn cũng sẽ si tình. hoàng phất ảnh lại chậm rãi nói, nàng nhìn ra tình cảm đông phương sống dành cho hiên viên tình, nàng biết đông phương sống thật tâm yêu tinh nhi, cho nên tinh nhi nhất định sẽ hạnh phúc. nếu đúng vậy thì thật tốt quá, khi thật muội cũng không dám mong cả trời này chàng chị có một mình nữ nhân là muội chỉ cần nàng không quên muội là đủ. dù sao thiên nguyên tinh cũng là một nữ tử cổ đại, tư tưởng cổ đại đã ảnh hưởng thâm căn cố đế lên suy nghĩ của nàng. nàng cho rằng đó là một hy vọng xa vời. muội nói gì vậy? hắn là nam nhân của muội chứ cũng chỉ có thể là của muội, tuyệt đối không thể để cho những nữ nhân khác xuất hiện bên cạnh hắn. Anh bất ảnh nghe thấy nàng ấy nói thế thì hai mắt đột nhiên trợn lên, đang buồn bật nói với tình gì. Quan điểm của nàng chính là như thế. Ở thời cổ trại này, những người khác thì nàng không quản được. Nhưng trong tình yêu của hiên viên tình thì nàng không hy vọng có người thử ba sen vào. Cho dù thế nào, thì chuyện đó cũng sẽ gây thương tổn cho hiên viên tình. Hiện tại, nàng sẽ không để hiên viên tình có ý tưởng như vậy được. Anh nha đầu không được nói lung tung. Thái hậu nghe thấy lời nổi của nàng thì vội vàng kêu lên. Từ xưa tới nay, nam nhân tâm thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huấn chi đồng phương xót lại có thân phần đặc biệt. Sau này rất có khả năng sẽ là vô nước bắt nguyên. Thái hậu rất nhiên không đồng ý với lời nói của người. Chuyện của người khác còn có thể mặc kệ. Nhưng phù quân của con thì nhất định không thể có nữ nhân khác. Mặc thân phận của chàng là gì Mành phát ảnh bất mãn phản bác Là lời nổi của Thái Hậu Hiền vương Tinh âm thầm Nụt nước miếng một cái Thất đậu Việc này cũng không tránh khỏi có chút ngang ngược Nếu thực tự làm vậy Tại sẽ khiến phương quân chán két Và có thể sẽ Nếu hắn thật lòng yêu muội Thì tuyệt đối sẽ không chán ghét muội, Một càng bá đạo với hắn Thì hắn sẽ càng vui mừng Còn nếu Hắn không phải thật lòng yêu muội, muội đối với hắn là ngoan ngoãn phục tùng, hắn sẽ càng chả ngán muội. Mạnh phát ảnh nghiêm túc nói với hiên viên tình, nàng nhất định phải làm cho hiên viên tình hiểu rõ đạo lý này. Nếu tất cả có nữ nhân khác thì sao? Hiên viên tình âm thầm thở ra một hơi, nàng ấy cẩn thận hỏi lại rồi lập tấn giải thích luôn. Đương nhiên, mùa chỉ giải thích vậy thôi. Mạnh bất ảnh hơi giật mình. Trong đôi mắt có ngực chứa một điều khác thường, nàng khẽ mấp mai môi thấp giọng nổi. Nếu thật là như vậy, chuyện đó không thể xảy ra. Đúng lúc đó thì Hiên Nguyên Diệp bước vào, hắn lập tức ngắt lời mạnh bất ảnh. Hắn không nghe cũng biết đáp án của nàng, cho nên hắn mới không để cho nàng nói ra. Thất ca, Hiên Nguyên từng nhìn thấy Hiên Nguyên Diệp đi vào thì hơi sợn sốt, bé mặn cũng tỏ ra căng thẳng không ngờ lại để cho tất cả nghe được lời nàng ấy nói. Tinh Nhi, Tuyết Nhi nói rất đúng, đó là nam nhân của muội thì sẽ là của muội, sẽ không có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào khác. Lần này của Hi Viên chỉ càng thêm cường đại, khẳng nó khẳng thà sẽ không có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào khác. Ha <cười> ha, đúng là như thế, nếu là nam nhân của nàng thì đương nhiên sẽ không quan hệ với những nữ nhân khác. Ánh măng mạnh phát ảnh nhìn thẳng về phía hắn, đã có thêm vài phần tán thưởng và hài lòng cười khẻ, không hổ là nam nhân của nàng. Tất cả muội hiểu rồi, thiên Nguyên Tinh ngẩng đầu đáp lời. Đúng vậy, nếu tất cả có thể chỉ yêu một mình thất tẩu, thì vì sao nàng không thể yêu cầu Đông Phương Sóc chỉ yêu một mình nàng? Được, cứ quyết định như vậy đi, vì sao tuyệt đối không thể để cho Đông Phương Sóc bị những nữ nhân khác dù dỗ. Các người đó, thấy Hậu khẽ lắc đầu tái dài rồi nhẹ giọng nói, ai x, con trẻ bây giờ thật là... Có điều lúc này, ba chẳng nhắc gì đến quy cụ phép tắc nữa. Chỉ cần con cháu được hạnh phúc, thì ba cần gì phải bận tâm đến những thứ đó. Ngày hôm sau, đoàn đón dâu của đông phân sống đón dâu đã chuẩn bị ra khỏi thành. Mạch bức ảnh và hiên viên diệm đi tiễn hiên viên tinh. Tùy rất huyến tí, nhưng thiên hạ này không có vợ tiệm nào mà không tàn. Thất tẩu, hôm nay mùi đi rồi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại tẩu. Khi nguyên tinh nắm chặn tay mạnh phức ảnh, ông đã buồn ra. Lúc này, nàng ấy chỉ hận không thể trực tiếp đem mạnh phức ảnh kéo vào trong xe ngựa. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội gặp mặt. Khi có thời gian, thất tẩu sẽ tới Bắc nguyên thăm muội. Mạnh phức ảnh khẽ miễn cười. Nhà đào này dường như có chút căng thẳng. Thật sao, thức tẩu nói phải giữ lời đó. Nhất định phải đến nước Bắc Nguyên thăm muội đó. Khi nguyên tưng nghe thấy nàng nói thế, liền vui sướng nói luôn, như thể sợ nàng đổi ý. Được, được, ta nhất định sẽ tới. Mạnh phát ảnh bất gì dị cười. Các nàng nói sắp chưa? Bằng không, các nàng cũng cùng đi nước Bắc Nguyên luôn thể. Nước Bắc Nguyên chúng ta sẽ nuôi. Đồng Vương Sóc nhìn thấy hai người nói là tầm việc gần nửa canh giờ vẫn chưa đi đến trước xe ngựa. tuy hắn hiểu được sự lưu liếng của hiên viên tình nhưng sắc trời thật sự không còn sống nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này tôi chỉ sợ hôm nay sẽ chẳng đi được. thiên viên Diệp nghe thấy lời nói của Đồng phương Sóc thì sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Hắn tường ta dẫn mộng mảnh lá cây liều về phía Đồng Vương Sóc. thiên viên Diệp người thận độc ác. Ta còn chưa thành thân mà ngươi đã muốn hại chết ta hả? Chẳng lẽ ngươi muốn biến một mũi của mình thành... trong Vân Sống và nhanh chóng tránh đi, vừa hoàn quản kêu lên. Đột nhiên ý thức được lời nói của mình có chút quá đáng. Khi Nguyên Tinh còn đang ở đây, bắt liền nút ngược những lời định nói vào chồng Khi Nguyên Tinh ngỡ người, đang ấy buông lỏng tay mạnh bắt ảnh ra rồi thấp giọng nói. Thất tẩu, muội đi đây. Nói xong, đang cũng liền xoay người bước lên xe ngựa. Thế nhưng, cá mặn lại có chút khác thường. Quá đi đường xa xa xôi, nên đồng vườn sống đã chuẩn bị xe ngựa cực kỷ hoa lệ và thoải mái. Như vậy, khi dọng trên đường đi, Hi viên tình cũng sẽ không quá mệt mỏi. Đồng vườn sống thấy Hi viên tình rốt buộc cũng đã lên xe, liền trường mắt lấy nhìn Hi viên dịu một cái, rồi cũng nhảy lên ngựa. Đoàn đón dâu lúc này mới bắt đầu hướng về phía ngoài thành. Ra khỏi thành, chiếc đường mộ cũng cách xa đông phương sống liền xuống xe ngựa rồi chưa vào trong xe ngựa. Xe ngựa này vốn rất lớn, nên có thể chứa được mấy người. Hơn nữa, đừng đi quá mất xa xôi, hắn cũng không có ý định cử ngựa mài. Kim nguyên tinh thấy hắn chưa vào thì chỉ sững số một chút, nhưng cũng không nói gì thèm. Đông phương sống cười ha ha ngồi ở bên cạnh nàng. Kim nguyên tinh âm thầm thở ra một hơi, nhưng thực ra cũng không muốn đuổi hắn ra ngoài. Nàng ấy di chuyển ánh mắt thoáng nhìn hẳn, rồi trở nên đâm chiều. Đường một lát, nàng mới mở miệng nói. Đông phương xót, ta có chuyện muốn nói với chàng. Trong nốt của nàng không lớn, nhưng lại hơi có vẻ căng thẳng, mà thái độ lại có vẻ kiên tịch khá thường. Thất tẩu nhiều lần ở với nàng, trong chuyện này, nàng không được phép thoái hiệp dù chỉ một chút. Nàng nhất định phải kiên quyết, bằng không sau này, người bị tổn thương nhất định sẽ là nàng thức tẩu còn nói với nàng, việc yêu cầu nam nhân của mình trung thành đối với mình, thể chung như mộng đối với mình, là một chuyện rất bình thường và không có gì quá đáng, nếu nhân không thể quá yếu đuối.